Chào mừng các bạn đến với kênh youtube của Trần Dân Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Ma Hoàng Trọng Sinh tập 67 Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ chương 306 Phá Trận 36 đạo quan trụ ngút trời hình thành một cái kết giới vô hình đem tất cả mọi người dây vào bên trong kết giới Người bên ngoài căn bản không có thể nhìn thấy tình huống bên trong Cho dù những người đang đứng trước thủy hình Trần Quốc Thạch cũng chỉ có thể nhìn thấy quan trụ kia chiếu sáng rực rỡ, không thể nhìn rõ tình thế bên trong. trong lòng khẩn trương, đương nhiên người phía đế dương môn lại rất nhàn nhã, khóe miệng đều treo lên một tia cười dữ tợn, sớm đã tính trước. trong một bụi cỏ trước quan trụ, đội ngũ sở huynh thành đang chậm rãi đi tới. thấy tình cảnh này, nhịn không được nhíu mày, tất cả đều tỏ vẻ kinh nghi. bọn họ thật là không hiểu. Các phàm để cho bọn họ thay đổi đường tới đây. Làm sao mà đột nhiên xuất hiện cái đồ chơi này? Đây là trận thức cấp 3. Trong mắt của sở huynh thành, co rút lại, thì thào lên tiếng. Lạc dân hải, đạm mạc gật đầu, sắc mặt dần dần trở nên ngưng trọng. Không sai, đây là cái trận thức dùng phục kích khi hành quân. Việc cấp bách vẫn là đánh dở kết giới này rồi mới nói sao. liếc nhìn hắn một cái thật sâu sở khuynh thành suy nghĩ một lát rồi mới gật đầu lập tức quát to người tới đi theo ta đem mắt trận của trận thức này đánh dỡ ra cứu bọn họ ra Dân, mọi người ôm quyền theo sở khuynh thành lao ra nhóm người của mổ mổ ở trước thủy hình trấn quốc thạch còn đang lo lắng không biết phải làm thế nào cho phải lại chợt thấy một đội nhân mã phía sở khuynh thành đột nhiên xông ra không khỏi đại hỷ Cái đội này may ra có thể cứu hai đội kia, hy vọng giận chưa quá trễ. Sở Quynh Thành lúc này xuất ra mấy trưởng, liên tục đánh vào trên quan trụ rạng rỡ kia. Thẳng cho đến khi đem quan trụ kia đánh cho rung rẩy, ánh sáng lấp lóe. Bất quá, 36 đạo quan trụ hô ứng lẫn nhau, liên thành một thể, trợ giúp lẫn nhau. Nơi bị đánh trúng, lực lượng lập tức phân tán đến 35 trụ quan còn lại. Cho nên dưới sự quanh kích cường đại của Sở huynh Thành, những quan trụ kia tuy là rung rẩy nhưng mà vẫn không có vẻ sụp đổ. Tại nơi những người còn lại quanh kích cũng đã gặp tình cảnh như thế, căn bản không có nửa phần tác dụng. Nhóm người của mẫu mẫu thấy vậy không khỏi cảm giác lo lắng trong lòng. Đây là một hành động cứu diện chạy đua cùng chỉ thời gian. Nếu chậm thêm một chút nữa, chỉ sợ người bên trong cũng đều sẽ chết thảm bên trong. Mà trong kết giới Bọn người của Long Hành Dân Đang phải đối mặt với xương Độc Đang từng bước tới gần Căn bản không có biện pháp nào Chỉ có thể từng bước nhanh chóng thôi lui Chờ đến lúc Không còn chỗ để mà lui được nữa Liền đem một vài người râu ria ném ra Tiết kiệm không gian Dù sao các người Là gia tộc phụ thuộc của chúng ta Cũng đã đến lúc các người hy sinh cho chủ tử rồi Mà những người kia Cũng minh bạch điểm này Có lúc không cần mấy cái vị thiếu gia lên tiếng, chính bọn họ đã đứng ra, xông vào trong làng khói độc, trồng nhảy mắt, quá thành dòng áo. Tiếc ngừng hương, nhìn thấy một trận khổ sở trong mắt tràn đầy nước mắt. Tất cả mọi người đều là con người, vì sao mà bọn họ nhất định phải hy sinh chứ? Thế nhưng sự thật chính là tàn khốc như thế, nếu bọn họ không hy sinh, chẳng lẽ để cho người ngự hạ gia tộc hy sinh sao? Nếu mà chuyện này thật sự phát sinh mà nói, coi như là bọn Long hành dân nguyện ý, những người kia cũng tuyệt đối không dám. Phải biết, một khi mà chuyện này lộ ra, trong tình cảnh nguy nan, chủ tử hy sinh, những người trong gia tộc phụ thuộc lại bảo toàn tính mạng. Vậy kết quả bọn họ đem về cho toàn bộ gia tộc sẽ là dạng kết quả gì? Nhất định tịch thu tài sản, giết cả nhà. Cho nên bọn họ làm như thế so với nói là hiên ngang lẫm liệt, Trung thành tuyệt đối Không bằng nói là gì muốn giữ lại quyết mạch cho gia tộc của mình Nếu gặp được chủ tử hữu tình Sau này chắc chắn Hết sức chiếu cố gia tộc của bọn họ Bởi vậy Trong tình huống nguy cấp này Người liều mình hy sinh nối liền không dứt Nhưng mà dù vậy Tốc độ khuất tán của sương mù độc kia Cũng đã đem bọn họ bước đến trong gốc Không còn nơi để mà lui Trong mắt bất giác tối sầm lại long hành dân Nhìn xem bốn phía Chỉ còn là dụng giặc mười mấy người, bất giác ai tháng một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu. Lấy tốc độ mở rộng của sương mù độc kia, coi như có người hy sinh, cũng không có thể dư được bao nhiêu không gian. Lần này, chúng ta thật sự phải bỏ mạng tại đây sao? Lời chưa dứt, mọi người bất giác cúi đầu xuống, bi thương đầy mặt. Nhìn dòng máu đang tràn đầy đất, trong lòng của mọi người đều là một mảnh ảm đạm. Thời điểm bọn họ đến đây, Hai đội có đến mấy ngàn nhân mã, nhưng bây giờ chỉ có thể còn có mười mấy người thôi. Nhưng cho dù là bọn họ, một lát nữa cũng sẽ quá thành dòng máu. Ngay cả một người, toàn thay đều không có. Thật sự là rất bi thảm. Đột nhiên, bầu trời chấn động một trận, huyết ảnh chung quanh, vốn đã mỏng manh bất giác càng thêm khinh bạc. Hai mắt của Long Hành Dân sáng lên, chăm chú, nhìn chầm chầm lên. Bên trong hai con mắt, tựa hồ xuất hiện một chút hy vọng, có người đang phá trận. Không sai, bất quá không có chờ được nữa rồi, chờ đến lúc bọn họ phá được trận, đoán chừng chúng ta sớm đã hài cốt không còn. Tạ thiên thương ngẩng đầu liếc nhìn bầu trời một chút, khẽ gật đầu nhưng mà cũng không lạc quan. Lời vừa nói ra, tia hy vọng vừa mới lộ ra trên mặt của mọi người, liên ảm đạm đi không ít. Long hành dân khoát khoát tai, một mặt nghiêm túc, Không thể nói như thế, cũng có thể thành công chứ. Nói xong, Long hành dân nhìn về một người bên cạnh, dỗ dỗ đầu dài của hắn nói, Quynh đệ, người thuộc gia tộc nào, từ lúc nào đi theo tìm lông cá của ta? À, dân Vũ Thành, Trần Gia, 150 năm trước, liền đã là gia tộc phụ thuộc tìm lông cá. Sắc mặt người kia trầm xuống, minh bạch ý tứ của hắn, nhưng vẫn khom mình hành lễ nói, Hy vọng Đại Công Tử ngày sau sẽ quan tâm hơn đến Trần Gia. Yên tâm đi, các ngươi là gia tộc theo nhà của chúng ta. Lần này ngươi làm ra cái hy sinh lớn như vậy. Long hành dân ta khi ra ngoài nhất định không có dám quên. Long hành dân gật đầu nghiêm nghị nói. Người kia thở dài một hơi, trên mặt lộ ra vẻ vui vẻ, tiếp lấy trong mắt ngưng tụ xong về phía trước. Nhất thời xông vào trong làng khói độc kia. Nhưng mà khi Hắn vừa mới tiếp xúc xương độc kia, liền cấp tóc, quá thành dòng máu. Lấy tốc độ mắt trần, có thể thấy được, biến mất không có thấy gì nữa. tiếc ngừng hương, rít lên một tiếng, một lần nữa, cúi vào đầu da của tạ Thiên Dương, nước mắt ngăn không được chảy ào ào. Tạ Thiên Dương thở dài, vỗ vỗ tai ngọc của nàng an ủi Đây chính là đặc quyền, cùng tác phong làm việc của ngự hạ gia tộc. Hắn đã không còn cảm thấy kinh ngạc. Long hành dân, Dương Dương tự đắc, đi đến vị trí trống ngồi xuống, sắc mặt lạnh nhạt. Về phần trong lòng của hắn, nhớ đến xuất thân của người kia hay không, cũng không ai biết. Tóm lại, giờ khắc này đã có người phá trận, vậy liền còn có hy vọng sống. vốn dĩ, hắn không có muốn có thêm người phải hy sinh. Dù sao, sau cùng, mọi người cũng đều phải chết. Nhưng bây giờ, cho dù có phải chết, hắn cũng muốn là kẻ cuối cùng. Dạng nhất, còn có thể sống thì sao? Bên ngoài khốn trận, sở khuynh thành dẫn người liên tục công kích mấy chục lần vào 36 đạo quan trụ kia. Nhưng vẫn như cũ, không có hiệu quả gì, bất giác khẩn trương. Bọn người mổ mổ cũng gấp gáp trong lòng, bàn tay chảy đầy mồ hôi. Nhất là hai vị gia chủ tạ khiếu phong cùng với lòng Dật phi. Con của bọn họ đều ở bên trong đó, hiện tại sinh tử còn chưa biết. Chỉ sợ trong tất cả mọi người ở đây Không có người nào gấp hơn so với bọn họ Đọc Cô Chiến Thiên Như một thanh trường đao trảm thiên Đứng lặng giữa mọi người Chăm chú nhìn cái hình ảnh bên trong Long mài khẽ nhiếu Không nói một câu Độc Cô Lâm liếc nhìn hắn một cái thì thào lên tiếng Nguyên mươi 36 thiên cương trận Không cần phải nói Dân hải chắc chắn sẽ có biện pháp Chậm rãi khoát khoát tai, hai mắt của độc cô Chiến Thiên lóe lên tình hoàng, tràn ngập tự tin. Tứ hổ, thấy thế cũng khẽ gật đầu. Nhìn bóng người tiểu thiếu niên ở trong trấn quốc thạch lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Lạc dân hải, tỉ mỉ quan sát một dòng đột nhiên nói Sở lầu chủ, đây đã là 36 thiên cương trận chính là ấn theo bố trận của 36 ngôi thiên cương có dinh cùng dinh, có nhục cùng nhục chỉ có cùng lúc công sinh môn phá tử môn mới có thể phá. Người có biện pháp sao? Mắt sở Quynh Thành sáng lên hỏi, hơi hơi gật đầu, Lạc Dân Hải tự tin nói, bộ trận pháp này, quân đội vẫn thường dùng, ta đi theo nghĩa vụ, học qua 2 năm, thỉnh sở lâu chủ, đem quyền chỉ huy giao cho ta. Được, sở Quynh Thành nghiêm túc, gật đầu một cái liền đáp ứng, Lạc Dân Hải thở sâu, sắc mặt nghiêm lại hét lớn, tất cả mọi người nghe lệnh, đổng thiên bá mang ba trăm nhân mã công sinh môn phía chính tay. tiếu đan đan mang ba trăm nhân mã công tử môn phía đồng, còn lại theo ta công đổ môn tiếng nói vừa dứt mọi người đáp lại một tiếng cùng nhau xuất phát chỉ một thoáng ba đội nhân mã như tam điều cự long xuyên thẳng vào trong ba mươi sáu đạo quan trụ thế như là phiên gian đảo hải công tới từng cái mọi người chỉ thấy lúc mà nhóm người của động thiên bá vừa công sinh môn cột sáng kia ông một tiếng phát ra một trận ba động vô hình hướng về những cái quan trụ khác truyền đi nhưng mà đúng vào lúc này tiểu đan đan cùng với lạc dân hải đồng thời công kích tử môn cùng đổ môn trong lúc nhất thời lại có thêm hai đạo ba động sinh ra vừa hay ngăn trở đường truyền đi của đạo ba động thứ nhất kết quả ba đạo ba động Đồng thời tụ lại một đạo quan trụ ở chính giữa, không còn tiếp tục phân tán đến hơn 30 đạo quan trụ còn lại. Cho nên chỉ trong nháy mắt, cột sáng kia tiếp tục nhận tam phương lực đạo, nhất thời đùng một tiếng, dở ra, bóng người bên trong liền đã hét lên một tiếng, cũng không kịp. Trong nháy mắt đã nổ tung tứ phần ngũ liệt. 36 đạo quan trụ bỗng nhiên biến mất đi thăng bằng. 36 đạo quang trụ bỗng nhiên mất thăng bằng, Khả năng truyền tống năng lượng lẫn nhau Cũng trở nên vô cùng bất ổn Độc cô chiến thiên thấy vậy Bất giác cười to nói Không uổng phí hai năm tiểu tử kia Ở cùng với lão phu một trận Thiên vũ tứ hổ Vui vẻ gật đầu Dù sao đệ đệ này Chủ yếu là bọn họ dạy ra Bây giờ trong bách gia tranh minh Có thể quy phong lẫm liệt như vậy Bọn họ thật sự tự hào Bọn mộ mổ thấy thế khẽ gật đầu Trong lòng càng đại hỷ Bọn họ dạng dạng nghĩ không có ra Lạc gia trừ đại quản gia Trác Phạm quỷ dị kia Thiếu chủ đang lấy tốc độ kinh người trưởng thành Kết quả trong lòng càng thêm sợ hãi, tháng phục Đối với thủ đoạn của Trác Phạm Bọn họ đều biết Lạc dân hải hôm nay Sở dĩ có thể trưởng thành đến xuất sắc như thế Nhân trung long phượng Hoàn toàn là do Trác Phạm một tay an bài Nếu không phải là Trác Phạm bài mưu tính kế Một tiểu tử của tam lưu thế gia Lại như thế nào Mới có thể bái làm thủ hạ Của thiên vũ đại nguyên soái Độc cổ chiến thiên bồi dưỡng Sở Khuynh thành một bên nhìn thấy Âm thầm gật đầu Trong lòng mừng rỡ Nghĩ không ra một cái khốn trận Làm khó nhiều người như vậy Khi mà vào trong tay của Lạc Dân Hải Dễ dàng bị phá giải như vậy Thế nhưng Lạc Dân Hải Không có dám lãnh đạm chút nào Dẫn như cũ chỉ huy ba đội trùng phòng Cảnh môn đã bị phá Hướng thương môn xuất phát Dân, mọi người cũng là quần tình xúc động, ý chí chiến đấu sụt sôi, hét lớn lên một tiếng. Trước trấn quốc thạch, sắc mặt của bọn người đế dương môn đều tối sầm lại. Chỉ có một mình lãnh vô thường, một nụ cười thần bí. Hắn khoát tai không có gì đáng ngại, không có gì đáng ngại. Chương 307, Mục tiêu chính là nàng. Từng tiếng bạo hưởng liên tiếp truyền ra. Lạc dân hải chỉ huy Ba đội nhân mã tả sung hữu đột Ba mươi sáu đạo quan trụ Trong chốc lát liền đã bị diệt mất mười đạo Mọi người dây xem thấy vậy Tẩm tắc lấy làm kỳ lạ Nhất là lạc dân thường Cùng với cao tầng của lạc gia Càng lực kích động toàn thân run rẩy. Thiếu gia nhà của bọn họ Rốt cuộc cũng đã trưởng thành Ngày sau nhất định sẽ là một vị gia chủ xuất sắc Chờ đến lúc Ba mươi sáu đạo quan trụ Bị diệt một nửa Toàn bộ kết giới rốt cuộc nhịn không được rung rẩy, tựa hồ tùy thời sụp đổ. Chỉ còn lại có 18 đạo quan trụ, khó mà chống đỡ được năng lượng to lớn của trận thức. Lạc dân hải, trong mắt ngưng tụ, hét lớn nói, rút lui! Sau đó, mọi người dỗ dã chạy đi khỏi đại trận. Chỉ bất quá một số người đứng chậm, vẫn là trễ một bước chưa kịp trốn ra xa. Đại trận đã ầm vang nổ tung. Năng lượng cường đại trùng kích bắn ra bốn phía, một số người chưa kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, đột ngột cảm thấy sau lưng đã bị một đạo đại lực xông qua. Trong nháy mắt nổ tung, tứ phân ngủ liệt, liền một tiếng hét cũng không có kịp phát ra. Sau một khắc, xương độc thanh hồi đột nhiên xuất hiện trước mặt của tất cả mọi người. Có người vừa mới trốn qua được tác động của vụ nổ kia, vừa thở phào được một hơi, cảm thấy may mắn trong lòng, bỗng nhiên lại bị cuốn vào trong cái làng khói độc đầy trời kia. Trong từng tiếng kêu gào thảm thiết, quá thành dòng máu. Trong mắt nhịn không được co rụt lại, sở Quynh Thành kinh hải nói, mọi người cẩn thận, đây là dược dương điện, thất thải dân là trưởng đó. Nói xong, xung quanh thân của nàng, nhanh chóng hiện lên một tầng băng sương. Sở Quynh Thành, sông trưởng đều xuất hiện, một bức tường hàng băng, vô hình nằm trắng ngang trước mặt của tất cả mọi người. Nhưng khi sương mù độc kia đến gần... Cùng với bức tường ngăn kia tiếp xúc... Lại phát ra cái tiếng hữu thực xì xì... Bức tường ngăn kia... Lấy tốc độ tiêu tán mắt trần có thể thấy... Trong chớp mắt liền không còn tâm hơi... Trong lòng không khỏi quảng hốt... Cho tới bây giờ... Sở Quynh Thành chưa từng thấy qua... Sương độc cường đại như thế... Cho dù là độc kia... Do dược dương tự mình xuất thủ... Cũng không có khả năng có quy lực như vậy... Nghiêm bán quỷ... Trời sinh độc thể... Quả nhiên danh bất hư truyền, thất thải dân la trưởng vừa ra, không ai có thể ngăn cản. Khẽ cắn môi, sở Khuynh thành không còn cách nào, đành phải thói lui trở về. Đành để cho những người kia bị sương mù độc bao quanh, trong khoảnh khắc quá thành dòng máu, không thể làm gì. Sở lầu chủ, người tới đúng lúc lắm, ân cứu mạng này, cả đời khó quên. Đúng lúc này có một tiếng cười to vang lên, Mấy đạo thân ảnh đột nhiên từ trên trời giáng xuống, rơi xuống trước mặt của sở huynh thành. Định thần nhìn lại, chính là nhóm người long hành dân, tạ thiên thương. Chỉ là giờ khắc này, bọn họ không còn được đến 10 người. Chủ yếu đều là người của hai đại thế gia, gia tộc phụ thuộc đã toàn diệt. Nếu như nói còn có một gia tộc phụ thuộc, vậy liền chỉ còn huynh mũi của tiết gia. Bất quá, đây cũng là dựa vào mặt mũi của tạ thiên dương cùng trác phạm. Nếu không phải vậy, đoán chừng bọn họ đã sớm hy sinh rồi. Nhưng may mắn, tại một khắc cuối cùng, trước khi mà tất cả mọi người sắp bị sương mù độc kia thôn phệ, kết giới bỗng nhiên bị phá dở, mở ra một con đường sống cho bọn họ, sau đó mọi người mới có thể lãng không bay lên, trốn khỏi cái nơi sương độc, bao phủ lấy, tu hợp cùng với nhóm của sở huynh thành. Trước thủy hình trắng quốc thạch, bọn người của Long Vật Phi, Tạ Kiêu Phong, Nhìn thấy nhi tử nhà của mình Bình yên vô sự Bất giác thở dài một hơi Nhưng mà lại nhìn qua tràn cảnh sương mù độc đầy trời Máu chảy thành sông Cũng đã bị dọa đến tráng đổ đầy mồ hôi lạnh Lần bách gia tranh minh Là lần bảy nhà chính thức khai chiến Quả nhiên so với trước kia Hung ác hơn rất nhiều Lúc trước tranh đấu Bảy nhà lưu lại thể diện cho nhau Chỉ có gia tộc phụ thuộc Đánh nhau tà chết người sống thôi Thế nhưng lần này Chẳng những là các gia tộc phụ thuộc liền đến máu chảy thành sông, mà ngay cả người của bảy thế gia liền đến người chết ta sống như thế, hạ thủ không hề lưu lại mặt mũi. Có thể tưởng tượng, nếu không phải là sở khuynh thành, giao thời khắc máu chốt dẫn người tới cứu diện, các công tử thiếu gia của kiếm hầu phủ cùng với tìm lòng cát, tất cả đều sẽ phải chết trên tay, nghiêm bán quỷ. Hai vị gia chủ cũng sẽ tuyệt hậu. Vừa nghĩ đến đây, Cao tầng của hai đại gia tộc, liền không khỏi cảm thấy lo sợ trong lòng, thổn thức một trận. Cái này có thể nói là một trận chiến thảm thiết nhất trong ngàn năm qua. Chỉ mong là bọn họ có thể bình an vượt qua. Dược dương điện, điện chủ nghiêm bá công, nhìn thấy hết thảy, dĩ nhiên đã cười nở qua, còn thỉnh thoảng hướng người khác đắc ý nhướng mày. Phản phất như muốn nói, nhìn thấy chưa, đây chính là quy lực của tuyệt học dược dương điện chúng ta, thất thải dân là trưởng. Một người xuất thủ, thống trị thiên hạ, dạng quân đào tẩu không có dám lại gần, rực ngù bước đi. Mọi người liếc hắn một cái thật sâu, Tuy khinh thường dáng vẻ tiểu nhân đắc chí của hắn, nhưng mà cũng kiên kỵ trong lòng. Thất thải dân la trưởng rơi vào trong ta của Nghiêm Bán Quỷ, quả thật chính là lợi khí giết người. Trước kia, mọi người liều mạng cá chết lưỡi rách, còn có thể xông đi vào liều một phen, nhưng mà khi đối mặt với xương độc của Nghiêm Bán Quỷ, Chỉ cần chạm vào, liền đã hóa thành dòng máu. Lại ngay cả tư cách liều chết cùng gián cũng không có. Đây chính là thực lực chân chính của dân Sơn độc long nghiêm bán quỷ, trong lục long nhất phượng, thật sự đáng sợ. Chỉ của đế dương môn từ chỗ ý kiến, lắc đầu, tựa hồ hoàn toàn, không có đem thất thải dân la trưởng để vào trong mắt. Ở một phương diện khác, sau khi mà bọn người của sở Quynh Thành bị sương mù độc kia làm cho lui về sau, sương độc tràn ngập tứ phương cây cối qua cỏ dính vào liền cấp tốc quá thành bột mịn cho dù là tảng đá cũng chạy không thoát khỏi giận mệnh bị ăn mòn thành nước chua một số tu giả chầm chân vừa không cẩn thận liền sẽ bị sương mù độc thôn phệ không ngừng kêu gào từng trận bên tai sở khuynh thành nghe được không đành lòng nhíu chặt lông mày cắn răng nói nhất định phải ngăn cản hắn Bằng không, người của chúng ta đều sẽ bị hắn giết sạch. Long hành dân đạm mạc gật đầu trong mắt tinh hoàng phun trào. Tại trước thủy hình trận môn, các đại gia tộc ở bên trong thiên vũ đều đang nhìn thấy. Nếu ba người chúng ta bị nghiêng bán quỷ, một người đánh cho chật vật như thế, chẳng phải là quá mất mặt sao? Hai vị ta có một biện pháp có thể thử, chỉ là cần ba người hợp lực mới có thể, mà mạo hiểm cũng khá lớn, không biết hai vị có dám không? Liếc nhìn nhau, sở khuynh thành cùng với tạ thiên thương, cùng nhau gật đầu nói. Nói đi. Khóe miệng, xẹt qua một nụ cười khẽ, long hành dân, thì thầm vài câu với hai người. Trong mắt của hai người, lóe lên tinh hoàng, mãnh liệt gật đầu một cái. Sau một khắc, ba người đối mặt khủng bố xương độc kia, không lùi mà tiến tới. Bỗng nhiên xông lên phía trước. Điều này không khỏi làm cho tất cả mọi người giật nảy cả mình, rung động trong lòng không hiểu. Bọn họ muốn tìm chết sao Coi như là họ lục lòng nhất phượng Đối mặt xương độc này Cũng dính lấy cái chết Đụng phải liền vong Thế mà một màn làm cho tất cả mọi người Kinh dị xuất hiện Chỉ thấy khi ba người giọt tới trước Tạ thiên thương bỗng nhiên xông vào trước nhất Sau đó dùng ra một kiếm Một dệt kim quang Chiếu sáng rạng rỡ khí trùng trâu đấu Trong nháy mắt liền đã đi vào trước xương độc Không một chút đình trệ, trồng nháy mắt xuyên qua. Nhất thời đem xương độc đánh tứ tán ra bốn phía, làm hiện ra một cái đầu thông lộ rộng rãi. Ba người cùng nhau xông vào cái thông đạo này. bất quả đúng lúc này, sương mù độc kia bắt đầu hội tụ. Mắt thấy muốn đem ba người thôn vệ bên trong. Đúng lúc này, sở khuynh thành dùng hai tay lên, hàng mang lấp lé. Ngừng kết ra một cái tường băng ở chung quanh, đem tất cả xương độc cản lại bên ngoài. Thế nhưng, thanh âm ăn mòn, gian vọng bên tai đã cho thấy tường băng này cơ bản không kéo dài thêm bao lâu. bất quá, bọn họ cũng chỉ cần một sát na công phu này là đủ. ngay sau đó, Long Hành Dân sớm đã tụ lực, rất lâu đánh ra một chưởng. Nhất thời, một kinh khí hình rồng bay ra. Thoảng chốc, mở ra một đầu thông đạo để cho ba người tiếp tục tiến lên. Mà phía sau, tường băng ăn mòn hầu như không còn. Đường lui dần dần bị trắng, nhưng mà bọn họ không lo lắng, bởi vì bọn họ dám làm như thế, liền đã không nghĩ đến tìm đường lui. Kết quả cứ như vậy, tạ thiên thương cùng long hành dân mở đường, sở Khuynh thành giúp cho ba người ngăn cản khí độc. Rất nhanh liền giọt tới vị trí trung tâm ngọn nguồn của khí độc. Sau khi mà tạ thiên thương lại bắn ra một đạo kiếm khí, phá dở sương mù dày đặc, làm lộ ra bóng người của nghiêm bán quỷ, đang thổ quyết không ngừng. Trong mắt nhịn không được coi rụt lại, nghiêm bán quỷ, giật nảy cả mình. Giờ khắc này, hắn bởi vì phát động thất thải dân la trưởng, sớm đã bị độc tố thâm nhập tàn phủ, trọng thương tại thân. Nhưng mà hết lần này tới lần khác, lúc này ba người liên thủ phá giải xương độc. Hắn hiện tại, cho dù có đơn đã độc đấu, cũng không phải là đối thủ của ba người, sao có thể địch lại ba người kia liên thủ? Dưới tình thế cấp bách, nghiêm bán quỷ vừa định chạy trốn ánh mắt của long hành dân sáng lên lúc này lắc mình một cái chui vào bên người hắn đây chính là cơ hội ngàn năm một thuở lại gọi là thừa dịp người bệnh đòi mạng người công lao này lão tử lĩnh nhếch miệng cười tà một tiếng long hành dân đánh ra một chưởng không có một chút sức phản kháng nghiêm bán quỷ lúc này đã bị một chưởng kia đánh bay ra ngoài nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi trọng thương ngã xuống đất không có dậy nổi mà cũng liền trong tích tắc hắn bị đánh bay xương độc bốn phía cũng cấp tốc tiêu tán ba người chậm rãi hướng về phía trước đem dây nghiêm bán quỷ đã suy yếu vào giữa liếc nhìn nhau lộ ra vẻ mừng rỡ trước thủy hình trấn quốc thạch dược dương điện nghiêm bá công thấy thế bất giác mắng to một tiếng bỉ ổi lấy ba địch một đồ du sĩ nghe được cái lời này mọi người ào ào ghé mắt kinh bị liếc thắng một cái Đây vốn chính là gia tộc chiến, lấy ba địch một, thế nào? Lúc trước nghiêm bán quỷ, mang theo mười ngàn người, phục kích mấy ngàn người của bọn họ, tại sao mà ngươi không nói? Tự hồ, cảm thấy mình đuối lý, nghiêm bá công, đỏ mặt, liền không có nói nữa. Bọn người mổ mổ cùng chảy long giật phi, vui vẻ ra mặt, hưng phấn một trận. Nhưng mà nhìn đến người của đế dương môn vẫn như cũ, sắc mặt lạnh nhạt, không một chút giống như là bại trận, bất giác trở nên ngưng trọng lại. Đám người này đến tột cùng trong hồ lô bán cái loại thuốc gì đấy? Trong lúc bọn họ đang nghi hoặc, thanh nằm phẫn nộ của Sở Khuynh Thành truyền vào trong tay của tất cả mọi người. Nghiêm bán quỷ, một chiêu của người khiến sinh linh đồ tháng, xem mạng người như cỏ rác, quả thật nên chết. Sở Khuynh Thành nhìn dưới cái hình ảnh máu chảy thành sông trên mặt đất, biết rằng tối thiểu cũng phải ngàn vạn người chết bởi làn khói độc này. Bất giác! Chỉ nghiêm bán quỷ đang suy yếu nằm trên mặt đất nổi giận mắng. Long hành dân khoát khoát tai, từ chỗ cho ý kiến, cười nói. Sợ lâu chủ, không có nên tức giận chứ. Bây giờ đã có thể bắt được dược dương điện, nghiêm bán quỷ. Mấy ngàn người hy sinh cũng đáng. Mà đại đa số người chết còn là nhân mã nghiêm lão quỷ chính mình mang đến. Tính toán lại, trận đại chiến này chúng ta cũng không lỗ. Long hành dân cười to, sở Khuynh thành. cùng với những nữ tử khác, lại thầm hư một tiếng không có để ý tới. Chẳng lẽ nói, sau một trận đại chiến, chỉ cần người bên đối phương chết nhiều hơn so với người của bên mình thì không lỗ sao? Thế nhưng là những người đã chết kia thì thế nào? Nam nhân đều lãnh quyết như thế sao? Có điều các nàng chỉ có thể bi thương trong lòng lại là bất đắc dĩ, bởi vì đây chính là một sự tàn khốc của chiến tranh. Các người không lỗ, chúng ta cũng không lỗ, Đột nhiên, một tiếng cười khẽ truyền ra. Tiếp đó, chính là một đạo trong tiếng nổ. Tạ Thiên Dương, miệng phun máu tươi bay ra ngoài. Mà tại vị trí hắn vừa mới đứng, chẳng biết từ lúc nào xuất hiện một bóng người. Định thần nhìn lại, chính là U Minh cốc U Vũ Sơn, đang không thể nghi ngờ. Đại công tử của lệnh, muốn nữ hài tử này phải chết thật thảm, hết sức thảm, ta một mực, không biết nên cho nàng chết thế nào đây. Bất quá bây giờ... Ta thật giống như là nghĩ tới... Qué miệng xẹt qua một đường cong thần bí. u Vũ Sơn quay đầu nhìn về phía Tiết Ngân Hương ở một bên trái thất kinh. Trong ánh mắt kinh hoàng của nàng, liền một phát bắt được vị trí hiểm yếu của nàng. Dơ lên cao cao. Tiểu cô nương, ngươi thật là có mặt mũi đó, khiến cho chúng ta phải hy sinh nhiều người như vậy. Chỉ vì muốn đem cái vẻ mặt thống khổ của ngươi cho người kia tỉ mỉ thấy rõ ràng thôi. chương 308 U Minh Quỷ Thủ. Ngưng Nhi, hai huynh đệ của Tiết Cương cùng với Tiết Lâm không khỏi hô to một tiếng, cũng mặc kệ đối mặt với bọn họ là địch nhân kinh khủng thế nào, cùng nhau quên mình xông tới. Thế nhưng U Vũ Sơn ngay cả liếc nhìn bọn họ một chút đều không có, tiện tay dùng lên một đạo cương phong đem hai người đánh bay ra ngoài. Chỉ còn trên không trung Bọn họ liền đã ở cùng một chỗ Miệng phun ra máu tươi Vô lực ngã xuống Rốt cuộc không có đứng dậy được Chỉ có thể nhìn về phía Tiết Ngân Hương Lo lắng không thôi Tiết Ngân Hương quýnh lên Nhìn về phía hai vị huynh trưởng Cả kinh kêu lên Đại ca, nhị ca Yên tâm đi, bọn họ không có việc gì Bổn công tử đối với loại việc Giết chết loại bò sát này Không có nửa phần hứng thú Bất giác phi cười một tiếng U Vũ Sơn cười tà, nhìn về phía người ngọc trong tay. Đột nhiên có một đạo kiếm quang xẹt qua, chẳng biết từ lúc nào, Tạ Thiên Dương một lần nữa bò lên, đâm một kiếm về vị trí hiểm yếu quán. Không linh cửu thức, tịnh không thức. Trong chốc lát, toàn bộ không gian đều dường như đứng im, thậm chí ngay cả hô hấp của U Vũ Sơn cũng trở nên cực kỳ chậm chạp. Chỉ có một đạo kiếm quang sáng chói đang lấy tốc độ cực nhanh Đánh vào vị trí hiểm yếu của hắn Thế nhưng hắn không có chút nào bối rối Chỉ tùy ý nhẹ dơ tay một cái duỗi ra hai ngón tay Liền dễ dàng Đem đạo hàng mang kia kẹp lại trong tay Mũi kiếm của tạ thiên dương Muốn tiếp tục tiến về phía trước Đã là tuyệt đối không thể Trong mắt nhịn không được co rụt lại Tạ thiên dương không kịp phản ứng Tiếng cười lạnh khinh thường của U Vũ Sơn Đã truyền vào trong tai hắn Không linh cửu thức này nếu là đại ca của người sử suốt bốn công tử còn kiên kỵ ba phần bất quá nếu là ngươi mà nói hứ, vẫn quên đi vừa dứt lời thân thể của U Vũ Sơn bỗng nhiên lắc một cái liền đùng một tiếng đánh bay cả người của tà Thiên Dương cùng kiếm ra ngoài chờ đến lúc mà hắn rơi xuống đất nhịn không được mãnh liệt phun ra một ngụm mau tươi thân thể trồng nháy mắt không còn khí lực chỉ có thể không cam lòng nhìn bàn tay tà ác của u vũ sơn đang nắm thật chặt cổ trắng nõn của ngưng nhi càng ngày càng gấp nhưng mà lại bất lực bọn người của sở huynh thành tạ thiên thường thấy vậy liền giọt tới trước u vũ sơn khẽ nhíu mày bỗng nhiên đem thân thể của tiết ngưng hương đặt trước mặt của mọi người quát to đừng có tới đây nếu không cô nương này vài phút mất mạng thân thể bất giác trì trệ thân hình của ba người đang giọt tới nhất thời ngừng lại nhìn nhau một chút đều là cẩn thận từng ly từng tí dừng bước mặt đầy ngưng trọng tuy nói tiểu cô nương này chỉ là một tiểu thư của nhị lưu thế gia không có gì khác biệt với các đệ tử gia tộc phụ thuộc thế nhưng thân phận của nàng cực kỳ đặc thù cùng kiếm hầu phủ tạ thiên dương gia trùng thiên ma lòng trát phạm đều có giao tình cực kỳ sâu đậm coi như không có nể mặt tăng cũng phải nể mặt phật bọn họ tuyệt không có thể để cho nữ tử này bởi vì bọn họ mà chết nếu không bọn họ làm sao có thể bị U Vũ Sơn áp chế đồng dạng minh bạch đạo lý bên trong U Vũ Sơn nhìn ánh mắt phẫn hận của ba người bất giác cười tà ba vị đều là đệ tử đắc ý của các đại thế gia nghĩ không ra hôm nay vì một tiểu thư của một gia tộc nhị lưu mà sợ đầu sợ đuôi ngược lại quả là thật rất khó được ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng U Vũ Sơn quay lại nhìn Tiết Ngân Hương, đang tỏ ra bất khuất trong tay những mày nói. Nhìn thấy chứ Tiểu Cô Nương, ngươi thấy trong mắt bọn họ yếu bực nào không? Cái địa vị này nam nhân kia ban cho ngươi, đồng thời cũng là nam nhân kia hại ngươi đó. Nếu không phải là vì hắn, chúng ta như thế nào đem một tiêu khóa chặt trên thân của Tiểu Cô Nương như là ngươi chứ? Khẽ nhíu mày, Tiết Ngân Hương, hung hăng cắn môi, cũng đã biết người hắn nói tới là ai rồi. Cách đó không xa, bọn người của sở huynh Thành cùng tạ thiên thương cũng đồng dạng minh bạch hết thảy. Nguyên lai tất cả kế hoạch mai phục đều là nhằm vào Trác Phạm mà đến. Nếu thật sự là như thế, địa vị của Tiết Ngân Hương trong lòng của Trác Phạm chỉ sợ không thể coi thường. Cho nên đối phương không có Tiết thể diện hướng đến một thiếu nữ yếu đuối xuất thủ. Khả năng là muốn dùng nàng áp chế Trác Phàm thôi. Nếu như vậy, bọn họ càng không có thể tùy ý xuất thủ... tránh làm tổn thương tính mạng của tiết ngân hương nếu không về sau không có cách nào hướng trát phàm bàn giao trong lúc nhất thời ba người liếc nhìn nhau đều âm thầm cật đầu bí mật tìm kiếm sơ hở của đối phương bất quá u vũ sơn cũng là một trong lục lòng nhất phượng làm sao có thể dễ dàng bị ba người bọn họ bắt lấy đem người cứu ra được đây kết quả bốn người nhất thời tiếp tục giằng co ai cũng không có làm gì được ai Trước thủy hình trấn quốc thạch, tất cả mọi người đã thấy hết thảy, cũng bất giác sửng sờ. Bọn họ dạng dạng không có nghĩ đến, chỉ là một tiểu thư gia tộc nhị lưu, cư nhiên lại trở thành nhược điểm, có thể dùng để áp chế đám người sở Quynh Thành cùng với Trác Phạm. Lạc dân thường nắm chặt hai tay, trong lòng bàn tay đã đầy mồ hôi, trên mặt khẩn trương. Thật ra, nàng sớm ý thức được tình cảm của Trác Phạm đủ với ngừng nhi, So với bất luận kẻ nào đều thân cận hơn Bất luận là nàng hay là sở Quynh Thành Cũng không sánh nổi vị trí tiểu nha đầu Hồn nhiên ngây thơ trong lòng của hắn Bất quá Trước khi mà Trác Phàm ý thức được Nàng sẽ không có dạch trần Vì nàng thật sự lo lắng Thậm chí là sợ hãi Một khi mà Trác Phàm minh bạch được Nơi trái tim của hắn thuộc về Sẽ rời xa nàng mà đi Cho nên trước lần bách gia tranh minh này Trác Phàm thường xuyên phiền muộn thậm chí dù duyên dù cớ nổi trận lôi đình nhưng vẫn không có tìm được điểm máu chốt còn cho là do tâm cảnh bất ổn gây nên chỉ của lạc dân thường sớm đã rõ ràng hắn đây chính là ghen ghét ghen ghét ngưng nhi cùng tạ thiên dương sớm chiều luôn ở chung chỉ của trác Phàm cả đời dùi đầu trong tu hành chuyện tình cảm cơ hồ đều là trống không cho nên hoàn toàn không có biết nguyên nhân khiến cho lòng hắn phiền muộn ngược lại còn dùng ép chính mình đến tuyệt tình tuyệt nghĩa cứ như vậy tuy nói là khiến cho tâm tình của hắn nhất thời bình tĩnh nhưng lại giống như là gian hà tràn lan đắp bờ ngăn nước chỉ là đem vô tận tương tư vùi lấp dưới đáy lòng thôi một khi phá đê ra dòng nước lũ kia sẽ bao phủ tất cả mọi thứ dường như đã nhìn thấy vẻ mặt thống khổ của trác phàm trong tương lai trong mắt của lạc dân thường ngẩng lệ chớp động nhìn bóng người tiếc ngưng hương đang bị bóp chặt trong trận môn. Trong lòng khẩn trương, âm thầm cầu nguyện. Ngưng nhi, ngươi ngàn vạn lần không thể có việc gì, nếu không, trác phàm nhất định sẽ phát điên. Mà trong mọi người ở đây, chính thức quan tâm an nguy của Tiết Ngưng Hương, chỉ sợ cũng chỉ có phụ thân cùng gia gia của nàng. Nhìn thấy nữ nhi, cháu gái của mình, đã bị u vũ sơn trong lục lòng nhất phượng bóp cổ. Tựa hồ chỉ có một ý niệm, liền sẽ tắt ký. Trong lòng không khỏi gấp gáp. Ngừng nhi của bọn họ luôn luôn tâm địa thiện lương, thiện chí giúp người, nhưng mà vì sao gặp giận rủi như thế chứ? Gia cát trường phòng, mắt lạnh nhìn hết thảy, tinh quang trong mắt chớp động, quay đầu nhìn về phía lãnh vô thường nói. Lãnh tiên sinh, đây chính là chỗ trí mạng mà ngài đã tìm được trên thân thể tiểu gia quả kia sao? Thừa tướng đại nhân có chỗ không biết, theo tại hạ nhiều ngày quan sát, tiểu nha đầu này, Chính là khúc mắt lớn nhất trong lòng của Trác Phàm có lẽ ngay cả chính hắn đều không có ý thức được. Lãnh vô thường khẽ gật đầu, cười nhạt đáp. Gia cát trường phong, nhíu mài khẽ cười nói. Đã chính hắn đều không có minh bạch, lãnh tiên sinh như thế nào bắt được vậy? Cái này ngược lại rất đơn giản, con người luôn vô ý đem khát giọng của mình biểu hiện ra ngoài. Là tại cái lần đầu tiên Trác Phàm xuất hiện tại dân Long Thành. cùng với đại công tử nhà của chúng ta giao thủ lúc ấy hắn cứu hai vị nữ tử một người là lạc tiểu thư một người khác chính là nha đầu tiết gia này chỉ bằng cái này có thể kết luận sao Lông mài nhíu lại gia cát trường phong cười nhạt nói chậm rãi lắc đầu lãnh vô thường vui vẻ đáp cái này đương nhiên không có đơn giản như vậy bất quá trong tích tắc hắn cứu hai nữ nhân ánh mắt của hắn rất tự nhiên Nhìn về phía nha đầu tiết gia này, thử hỏi, ngay càng nguy của tiểu thư nhà mình, đều không có để ý đến, đầu tiên lại đi quan tâm đến một nữ nhân khác, đây là dạng tình cảm gì? Mặt khác, trên diễn võ trường lần thứ nhất, Trác Phàm thu được thắng lợi, trong lúc hàng hái, người đầu tiên hắn đi tìm là ai? Một nam nhân, khi muốn chia sẻ cái thời khắc quai hùng của mình, ngoại trừ là bạn bè tâm giao, thì chính là nữ nhân mình yêu mến. Có lẽ tất cả điều này đều là hành động dù ý thức Nhưng mà cũng có thể phản chiếu được nơi nội tâm của hắn hướng tới liếc hắn một cái thật sâu Gia cát trường phong gật đầu thừa nhận Lãnh tiên sinh thật sự là có lòng Thế mà chỉ dựa vào có hai chi tiết Liền có thể thăm dò đến sâu trong nội tâm của tiểu gia quả kia Cho dù là lão phu cũng không thể không giết chữ phục Hắn không dám Hơ, Không dám không dám thừa tướng đại nhân tài trí vô sông, tại hạ sao dám so sánh chỉ ít tại hạ từ xưa đến nay không có biết rõ suy nghĩ trong lòng của thừa tướng đại nhân nửa phần điều đoán không được lãnh vô thường không người một cái nhìn như là kim cung nhưng mà lúc ngẩng đầu lên nhìn về phía gia cát trường phong trong mắt lại là tinh hoàng rạng rỡ tựa hồ có ý vị khiêu khích trong mắt lóe lên một tia sáng khó hiểu gia cát trường phong cười to Lãnh tiên sinh có một chút hứng thú đối với lão phu sao? Vậy có thể nói, mục tiêu kế tiếp của người cũng là lão phu hay không? Đâu có. Trước mặt của thừa tướng đại nhân, tại hạ sao dám lỗ mãn chứ? Lãnh vô thường lắc đầu, lạnh nhạt lên tiếng. liếc hắn một cái thật sâu, ra các trường phong cười lạnh. Liền không có để ý tới, chỉ thản nhiên nói. Chờ đến sau khi mà lãnh tiên sinh đem con kỹ nhỏ này bắt lại. lão phù không ngại bồi các hạ chơi đùa, khẽ nhíu mày, chồm râu dài của lãnh vô thường khẽ nhúc nhích trong mắt, hiếm khi phát lên một cổ chỉ ý. Thiên vũ tam đại trí tình, hắn một mực xếp sao ra các trường phong. Bây giờ có cơ hội đỏ sức, tuy tâm lý không chắc nhưng mà lại khiến cho hắn ngăn không được mà hưng phấn. Danh xưng thiên hạ đệ nhất là thứ mà mỗi nam nhân có thực lực đều sẽ liều mạng tranh thủ. càng không có nói đến thần toán tử hắn. Một phương diện khác, U Vũ Sơn thấy ba người sở Quynh Thành không có dám lộn xộn nữa, không khỏi quay lại, nhìn về phía Tiết Ngưng Hương. Đang tràn đầy vẻ quảng sợ, cười ta nói, tiểu nhà đầu, dũng dĩ lão độc quỷ, muốn đem người hóa thành một dòng máu cho tiểu tử kia nhìn. Bất quá ta ngược lại cho rằng, cái này chưa đủ để kéo cừu hận, cho nên ta đã nghĩ đến một biện pháp khác, càng hay hơn. Nằm mơ, các đại ca nhất định sẽ tới cứu ta. Tiết Ngân Hương, ngoan cường nhúc nhích thân thể, mắng to lên một tiếng, nhưng mà lại không có tự chủ, sợ lên lôi linh giới trong tay. Bởi vì nàng biết, mỗi khi mà lôi linh giới lập lòe, trác phàm nhất định sẽ từ trên trời giáng xuống, đi đến bên người của nàng, cứu nàng khỏi hiểm nguy. Trác đại ca. Trong lòng mặc niệm ba chữ này, đáy lòng của Tiết Ngân Hương một mực tin chắc. Nàng tưởng tượng ra được anh hùng đồng thoại Tạ Thiên Dương cắn răng Muốn bò qua cứu người Nhưng mà chưa có bò được mấy thước Lại vô lực sụi lơ Chỉ có cặp mắt khác máu kia Vẫn chăm chú nhìn U Vũ Sơn không buồn Giống như là muốn đem hắn Ăn từ nuốt sống vậy Cười nhẹ lắc lắc đầu U Vũ Sơn không để ý đến mọi thứ chung quanh Chỉ trào phúng mà nhìn nàng Tiểu cô nương Người trong lòng ngươi Sẽ không có tới đâu Ngay khi mà các ngươi bị chúng ta mai phục Hắn đã đi tìm Hoàng Phủ Thanh Thiên Tranh đoạt viên vật thần đan thứ tư Đúng rồi Ngươi hắn đã từng suýt nữa Đã trở thành lưu đỉnh cho người của U Minh Cóc chúng ta đi Tuy là trễ mấy năm Nhưng mà bây giờ Vẫn nên ngoan ngoãn tiếp nhận Giận mệnh của chính mình đi Vừa dứt lời Đột nhiên tròng mắt của U Vũ Sơn ngưng tụ Một bàn tay đột nhiên chộp lên đỉnh đầu của nàng Dòng khí màu xám cuồn cuộn nương theo lấy từng trận thét gào mà tiêu tán ra. Thấy tình cảnh này, tất cả mọi người bất giác la lên thất thanh, u minh quỷ thủ, hắn hắn muốn đoạt tình phát của Ngưng Nhi kìa. Chương 309, Người đến quá muộn. Ngưng Nhi! Trong mắt của Tạ Thiên Dương co rụt lại, nhịn không được Khang cả giọng cuồng rống, muốn tiến đến cứu trợ nhưng mà không có nổi nửa phần khí lực. Tình phát chính là gốc rễ của linh hồn tinh hoa dạng vật. sinh mệnh sở dĩ gì của tinh phách mới có thể ngưng tụ thành thức linh hồn không rời nếu tinh phách bị đoạt đi cho dù thân thể trường tồn linh hồn cũng khó có thể ngưng tụ chỉ trong vòng có vài phút sẽ tiêu tán biến mất bọn người của sở Quynh thành thấy vậy không khỏi kinh hãi nguyên lai u vũ sơn cũng không phải là muốn dùng ngưng nhi áp chế trác phạm, mà chính là muốn đẩy nàng vào chỗ chết Liền lập tức ào ào xuất thủ, muốn ngăn cản, thế nhưng đã không kịp rồi. U vũ sơn, vẻ mặt dữ tợn, luồng khí xám trong tay dập dờn. Một tài khác, đặt trên đỉnh đầu Tiết Ngân Hương, từng chút một kéo lên trên, giống như đang hấp thụ cái thứ gì đó. Sắc mặt của Tiết Ngân Hương càng ngày càng u ám, tràn đầy vẻ thống khổ. Chỉ là trong miệng của nàng, còn đang thì thào lấy mấy chữ. Trác, trác đại ca, cứu ta. Đột nhiên, có một trận ba động vô hình phát ra. Đỉnh đầu của Tiết Ngân Hương đột nhiên lóe lên một đạo ánh sáng, chói mắt. Tiếp theo là một tinh thể tản ra năng lượng, tinh khiết vô hình, liền đã bị hút ra từ đỉnh đầu của nàng. Mà cũng ngay một khắc này, ánh sáng trong mắt của Tiết Ngân Hương cũng tiêu tán. Toàn thân triệt để, mất đi lực khí. Thậm chí, ngay cả phòng thái linh động bình thường cũng không còn, vô lực ngã xuống. Trong mắt bất giác ngưng tụ Trên mặt của U Vũ Sơn đột nhiên xuất hiện vẻ hưng phấn, thậm chí có một chút mê sai nhìn về phía tia sáng chói mắt kia. Tình phách thật là tinh khiết, thật sự ngàn năm khó có được. Lúc trước để mà tiểu nha đầu này trốn, thật đúng là tổn thất lớn, may mắn hiện tại đã lấy được rồi. Nói xong, tai của U Vũ Sơn lóe lên ánh sáng, xuất hiện một đỉnh lưu hương lớn chừng bàn tay. Nắp đã mở ra, liền đem tình phách kia thu vào bên trong. U Vũ Sơn trả lại ngưng nhi tinh phách. Đột nhiên có một tiếng quát kêu lên, sở khuynh thành bỗng nhiên bay về phía hắn, đánh ra một chưởng. U Vũ Sơn không sợ chút nào, đánh là một chưởng. Âm một tiếng, một tiếng giang thật lớn, song chưởng của hai người tương giao. Lại là mỗi người lui trở về không phần cao thấp. Sở khuynh thành liền lui lại năm bước, mới dừng lại thân hình. U Vũ Sơn lại mượn lực, Lui trở về, sau đó bay thẳng ra ngoài cười to. Tiểu nhà đầu này không có tình phách, linh hồn còn có thể chống đỡ mấy ngày. Liên để cho tiểu tử kia cùng nàng lâm chung cáo biệt đi. Bất quá các ngươi, truyền lại một lời cho ta. Nếu hắn muốn báo thù, đến thổ hình trận môn, chúng ta chờ hắn. Sở khuynh thành khẽ cắn môi, căm hận nhìn bóng người của U Vũ Sơn đã bay đi xa. Rốt cuộc, dẫn đuổi không kịp. Nhưng mà đúng vào lúc này Hai đạo hoang mang Đột nhiên xuất hiện trước người của hắn Chính là Tạ Thiên Thương cùng với Long Hành Dân Sớm đứng chờ tại cái đường lui của hắn U Vũ Sơn Dám trước mặt của lão tử giết người Ngươi còn chưa xứng Tạ Thiên Thương sắc mặt giận dữ Một kiếm bay ra Kim quang sáng chói Kiếm khí lãng thiên Thẳng hướng mặt của hắn chém tới Long Hành Dân cười tà một tiếng Đẩy ra một chưởng Đã đến còn muốn trở về sao Ngươi lưu lại cho ta đi Nhìn kiếm thế cùng với trưởng lực Như sóng biển ngập trời Nhào tới trước mặt U Vũ Sơn bất giác quảng hốt Hai người này đều là một trong lục lòng nhất phượng Nổi danh cùng giáng, Lấy một địch hai Hắn dạng dạng không phải là đối thủ Dưới tình thế cấp bách Hắn chỉ có thể khẽ dung tay Đem linh sủng của mình ném ra Ngăn lại công kích của hai người Còn bản thân bỏ trốn Chạy bán sống bán chết ngay cả linh thú cấp năm cũng không cần nữa. Linh thú cấp năm Xí Diễm Phi ưng vừa mới được thả ra, còn chưa có kịp rõ ràng chuyện gì xảy ra, liên tiếp bị đánh hai lần. Tuy đối mặt với công kích của hai người cường giả thiên quyền không có tạo thành thương thế lớn, nhưng là cũng đau cho đến kêu loạn xạ lên, quay đầu lại xem xét, bất giác nhất thời trợn tròn con mắt. Chủ nhân đâu? Đem nó phóng xuất ra, bản thân đã trùng mất dạng rồi. Tạ Thiên Thương cùng với Long Hành Dân thấy thế, không khỏi cảm thấy trì trệ. Cái tên này đúng là quá vô liêm sĩ, thế mà lại dùng một con linh thú cấp năm cản đường cho mình lui, thật sự vô tình, vô nghĩa. Bất quá, người đã muốn hy sinh, chúng ta không giúp người hy sinh một chút, có phải là càng vô tình, vô nghĩa không? Nghĩ vậy, hai người Tạ Thiên Thương cùng với Long Hành Dân liếc nhìn nhau, cuối cùng cười lạnh thành tiếng, sau đó dùng tài lên đem linh sủng của mình phóng xuất ra chỉ có một thoáng hai vị thiên quyền cường giả thêm hai đầu linh thú cấp 5 đem đầu linh sủng của U Vũ Sơn dây vào giữa không chừa chút sinh lộ hoàn toàn tiết tấu đã muốn tiêu diệt nhìn thấy cái này xí diễm phi ưng đều là nhanh muốn khóc rồi cái này đến cùng là chuyện gì xảy ra ai có thể giải thích cho ta một chút chứ vì cái gì ta vừa mới tới liền phải đối mặt với loại tử cục này Thế nhưng không có ai buồn trả lời Nghi hoặc trong lòng của nó Hai người hai thú chung quanh Cười lạnh dây nó vào giữa Coi nó thành chiến lợi phẩm lần này Hành hung một trận Đánh cho nó kêu trời trách đất Sau đó ngoan ngoãn biến thành của mình U Vũ Sơn đang đào tẩu Vừa hai mắt chứa lệ nóng Vừa ai tháng lắc đầu Xin lỗi ông bạn già Vì hoàn thành nhiệm vụ Chỉ có thể hy sinh người U huynh chờ một chút Đột nhiên có một tiếng quát nôn nóng lọt vào lỗ tai của hắn. U Vũ Sơn giật mình, liền thấy nghiêm bán quỷ, chẳng biết lúc nào đã đến bên cạnh hắn. Lão độc quỷ, ngươi làm sao mà trốn được thế? U Vũ Sơn sửng sờ, nghi ngờ nói. Bất giác khẽ cười một tiếng, nghiêm bán quỷ may mắn nói. Cái này còn nhờ ngươi đem lực chú ý của bọn họ, đều để dẫn dắt rời đi, ta mới thừa cơ phục dụng một viên thuốc rồi mới chuồn mất. sớm biết người khôi phục một chút như thế vừa mới rồi ta không cần phải đem linh sủng của mình để bỏ rơi đúng rồi mới rồi vì sao mà ngươi không thả linh sủng tới cứu ta nghe được lời này nghiêm bán quỷ khinh thường biểu môi thôi đi lão tử là bản thân bị trọng thương bên kia có ba người ba thú mình bên này chỉ có thể coi là một người hai thú coi như lão tử thả linh sủng ra cũng bất quá là bồi thêm một đầu linh thú cấp 5 thôi vẫn là hy sinh đầu linh thú của ngươi là đủ rồi khí tức bất giác trì trệ gương mặt của u vũ sơn nhịn không được Hùng ác run rẩy thầm mắng trong lòng con mẹ nó lần này là nhiệm vụ của hai người thế nhưng hắn hy sinh nhiều nhất sự thật thiệt thòi lớn mà nghiêm bán quỷ tuy có thương tích trong người nhưng mà lúc này lại là một trận xuân phong đắc ý chuẩn bị đi lĩnh thưởng thấy cảnh này u vũ sơn càng không có nhịn được âm thầm tức giận. Một phương diện khác, sau khi mà bọn Long hành dân đem xí diễm phi ưng, đánh cho hấp hối liền thu vào giới chỉ, sau đó lại tới xem thương thế của nhóm tạ thiên dương. Sở Khuynh Thành cùng với chúng nữ đi đến bên người của Tiết Ngân Hương đem nàng đỡ dậy. Thấy hai mắt của nàng đã tan rã, sinh mệnh lực cũng không ngừng giảm xuống nhịn không được bi thương trong lòng. Chậm rãi, duỗi ra một cánh tay, sở khuynh thành trong mắt ngắn lệ. Trên tay có ba động nguyên lực dị thường. Động hiểu quyển, nhìn thấy không khỏi kinh hãi Sở lâu chủ, ngươi muốn làm cái gì? tinh phách của ngưng nhi cù nương đã bị đoạt. thần hồn tan rã, linh hồn sẽ dần dần rời khỏi cơ thể. Loại đau đớn kia giống như kéo tờ kim châm, đau tận xương cốt. Mãi cho đến khi linh hồn hoàn toàn tán loạn mới thôi. Đằng nào cũng như thế Không bằng cho nàng thống khoái một chút Sở Khuynh thành Trong mắt ngưng tụ cắn rằng nói Trong lòng đau như nhỏ máu Không đành lòng Động hiệu quyển bất giác ngơ ngẩn Tiếp theo cũng không có đành lòng nghiêng đầu đi Hai hàng thanh lệ nhịn không được chạy xuống Người nhà của tiết gia Còn có tạ thiên dương Tuy không có ở bên người ngưng nhi Nhưng mà nghe được lời này Tìm như là bị đau cắt Không đành lòng cúi thấp đầu Tuy là bọn họ muốn cứu Ngân Nhi dù chỉ là một chút hy vọng cũng tốt, nhưng cũng không có muốn nàng phải chịu sự tra tấn như thế. Chỉ có lãnh vô thường khẽ gật đầu, đàm mạc lên tiếng. Kiểu chết này ngược lại rất không tệ, so quá thành một dòng máu còn mạnh hơn. Xem ra U vũ sơn đối với kế hoạch lần này ngược lại rất là dùng tâm. Hoàng phủ thiên nguyên khẽ gật đầu, một mặt có ý cười. Như vậy, Ngân Nhi... ta động thủ xin đừng của trách ta một lần nữa nhìn khuôn mặt trắng xám hơi thở mong manh của tiết ngân hương sở huynh thành thẳng tắp đánh xuống một chưởng lại đột nhiên bị một cánh tay ngọc bắt lấy sở huynh thành sững sờ nhìn sang đã thấy chủ nhân tay ngọc kia chính là tiết ngân hương không thể nghi ngờ lúc này nàng không có nửa phần khí lực cho dù đôi mắt vốn linh động cũng đã ngốc trệ dường như không có thể nhìn thấy được gì nữa nhưng mà nàng vẫn liều mạng, dùng chút sức lực cuối cùng, ngăn lại một chữ này. Khóe miệng suy yếu, nhếch lên phát ram thành thê lương. Sợ lâu chủ, cho ta một chút thời gian, ta muốn gặp lại trác đại ca một chút. Thân thể nhịn không được rung rung, sở Khuynh thành liếc nhìn nàng một cái thật sâu, cũng đã nghẹn ngào, nói không ra lời. Nàng minh bạch, nỗi thống khổ khi mà linh hồn tan rã. Nhưng mà dù vậy, ngừng nhi vẫn như cũ, Nguyện ý chịu đựng hết thảy, chờ trác phàm trở về. đều là nữ nhân lại cùng yêu mến một nam nhân. Cái này khiến cho nội tâm của nàng nhịn không được đau xót, quay lưng đi. Dường như đã biết nàng đáp ứng, tiếc ngân hương, suy yếu cười cười. Dùng thanh năm yếu ớt, nghe không có rõ nói. Cảm ơn. Ba người tạ thiên dương cùng gia anh em nhà họ tiết. Sau khi phục liệu thương đang dược, thường thế chuyển biến tốt đẹp hơn nhiều. cũng có thể hành động bình thường sau đó ba người dội dàng đến bên cạnh tiết ngân hương bầu bạn cùng với nàng nhìn hai gò má trắng xám càng ngày suy yếu của nàng trong lòng mọi người cực kỳ bi ai tạ thiên dương muốn đi đoạt lại cái tinh phách của tiết ngân hương nhưng đã bị tạ thiên thương cưỡng chế ngăn cản đơn giản là gì đối phương có hoàng phủ thanh thiên tỏa trắng coi như là bọn họ cùng tiến lên cũng tuyệt đối không phải là đối thủ đâu Tạ Thiên Thương xem như là một tên võ si cũng có thể tự mình hiểu lấy biết cái gì không thể đối kháng. Còn kế tiếp nên hành động thế nào? Bọn họ phải chờ Trác Phạm đến về sau lại thương lượng. Thế nhưng lại một ngày rồi hai ngày đi qua vẫn không có thấy bóng người của Trác Phạm. Khí sắc của Tiết ngưng hương càng ngày càng kém đi. Rất hiển nhiên đã không có chèo chóng thêm được bao lâu. Tạ Thiên Dương bồi tiếp bên người của nàng Nước mắt chưa từng ngừng rơi Thẳng cho đến một buổi chiều ngày thứ ba Tiếng âm thanh xì xì nhẹ nhàng Đột nhiên gian lên Lôi lên giới trong tay của tạ thiên dương Cùng tiết ngưng hương Đồng thời phát ra cái sáng chói mắt Tiết ngưng hương Ở vào trong thời kỳ hấp hối Nhất thời mở ra hai mắt Khóe miệng nổi lên một tia ý cười vui mừng Thì thào lên tiếng Hắn tới Một đạo lôi mang từ trên trời giáng xuống Trác Phạm thở hồng hộc, rơi xuống trước mặt của tất cả mọi người. Quét mắt nhìn qua đội ngũ không đến một ngàn người một chút. Trong lòng tối sầm lại. Lại nhìn về phía bọn sở Quynh Thành mới vội vàng nói Các người không có sao chứ. Sắc mặt của mọi người một trận ảm đạm đều không có nói gì. Trác Phàm hồi hộp trong lòng ẩn ẩn một cổ cảm giác bất an nhất thờ dâng lên. Tạ Thiên Dương hai con mắt đỏ bừng nhìn về phía Trác Phạm trong mắt thậm chí mang theo hận ý khắc cốt ghi tâm nghiến răng nghiến lời nói ngươi tới chậm rồi quá muộn rồi không khỏi sững sợ trác phàm dạng dạng không có nghĩ đến tạ thiên dương cùng dáng sinh tử chi vào cũng có ngày dùng loại ánh mắt này mà nhìn hắn nhưng rất nhanh hắn liền dường như ý thức được cái gì bờ môi bất giác run run thì thào lên tiếng ngưng ngưng nhi có chuyện sao không lên tiếng Tạ Thiên Dương hít sâu một hơi, chăm chú nhắm lại hai mắt, chỉ là trên gò má vẫn còn hai dòng ngấn lệ, bất giác trong lòng càng lúc càng lớn, Trác Phàm rập khuôn từng bước chậm rãi tiến lên, thậm chí hai chân đã bắt đầu phát run. Hắn không có muốn tiếp nhận sự thật này, bởi vì hắn, nhóm người của hoàng phủ Thành Thiên mới ra tay với một nha đầu yếu đuối như Ngân Nhi. Thế nhưng, khi mà tất cả mọi người lặng lẽ tránh sang qua một bên, Lộ ra cái bóng dáng yêu kiều đang nằm hấp hối bên trong, Trọng nhảy mắt, trác phàm giật mình đứng yên ở nơi đó, rốt cuộc không có thể tiếp tục tiến lên. Các bạn vừa nghe xong tập 67 Ma Hoàng Trọng Sinh, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.